Chương 2 Huyền nhiệm vượt trên tâm thức Tôn sư Osho Sô Làng mây trắng tuyệt đẹp kính mến Vì sao chúng tôi may mắn được đến cùng thầy Và tại sao chúng tôi được ở bên thầy? Làm sao có thể trả lời cho câu hỏi vì sao? Với tâm thức dường như Bất cứ lúc nào bạn hỏi vì sao cũng có thể được trả lời song đó chỉ là một trong những giả địch sai Chưa từng và chưa bao giờ có thể trả lời câu hỏi tại sao Hiện sinh là đừng hỏi vì sao Nếu bạn cứ nhất quyết hỏi Bạn có thể tạo ra câu trả lời song câu trả lời ấy chỉ là nguy tạo Nó không thật Là câu trả lời Về căn bản chính câu hỏi Đã là ngỡ ngẩn rồi Ngàn cây có đó Bạn không thể hỏi vì sao Bầu trời có đó Bạn không thể hỏi tại sao Hiện sinh có đó Sông suối chảy trôi Mây trời lơ lửng Bạn đừng hỏi tại sao Tâm thức cứ hỏi vì sao Tôi biết thế Tâm thức hiếu kỳ Nó đặt câu hỏi về tất cả Xong đây là canh bệnh của tâm thức Và đó là điều không thể thỏa mãn Là bởi khi bạn áp một Sẽ trồi lên ngay câu hỏi khác Mỗi lời đáp chỉ tạo ra muôn vàn câu hỏi Và tâm thức sẽ chẳng hài lòng Trừ phi bạn được trao cho câu trả lời tối hậu Xong chẳng có câu trả lời tối hậu nào cả Đã có câu trả lời tối hậu, bạn chắc chắn không còn có thể đặt câu hỏi tại sao nữa, xong không hề có tình trạng như thế. Nói gì thì nói, câu hỏi tại sao lại vẫn trở nên có ý nghĩa. Đây là trọn vẹn nỗ lực ngớ ngẩn của triết học. Tại sao lại có thế giới này? Cho nên người ta suy tư và tạo ra lý thuyết về nó. Thượng đế tạo ra nó Xong tại sao thượng đế tạo ra nó Lại thêm lý thuyết về Để sau cùng vẫn hỏi Tại sao lại là thượng đế Trước hết Phải hiểu phẩm tính của tâm thức Là cứ mãi đặt câu hỏi tại sao Như thể lá mọc từ cây Câu hỏi mọc ra từ tâm thức Cách một chúng sẽ mọc ra mười Và bạn có thể thu thập bao câu trả lời tùy thích Xong câu trả lời không có đó Tâm thức không có được câu trả lời Nên cứ nôn nao kiếm tìm, xanh hỏi Cho nên trước hết tôi muốn nói với các bạn rằng Đừng bám mãi vào những câu hỏi tại sao Vì sao cứ khăng khăng? Vì sao chúng ta cứ muốn biết căn nguyên? vì sao chúng ta lại muốn đào sâu sự thể và đi đến tận nguồn? Tại sao? Là bởi nếu bạn biết mọi nguồn cơn, có được tất cả câu trả lời cho mọi sự, bạn sẽ làm chủ chúng. Rồi sự thể sẽ bị thao túng, mọi sự sẽ không còn là huyền nhiệm, không còn hiếu kỳ, kính ngưỡng gì nữa. Khi bạn đã biết là bạn đã giết chết huyền nhiệm. Tâm thức là kẻ sát nhân, kẻ giết chết mọi huyền nhiệm. Tâm thức luôn hả hê trước những gì đã chết. Tâm thức ái ngại trước hiện thể sống động là bởi bạn không thể là ông trùm của tất thảy. Hiện thể sống động luôn hiện diện khó đoán định. Tương lai không thể gánh chặt với sinh thể và bạn không thể biết nó sẽ đi đâu về đâu. Với vật chất mọi thứ đã rõ Và đã cố định Bạn như mở cờ trong bụng Bạn chẳng còn bận lòng vì nó Bạn đã quyết Đáy sâu tâm thức luôn rục rã Trước những gì đã xác định Bởi tâm thức sợ đời sống Tâm thức tạo nên khoa học Chỉ để giết mọi khả thể của cuộc sống Tâm thức cố tìm lời minh giải Tìm ra lời minh giải rồi, huyền nhiệm bị hóa giải Bạn hỏi vì sao và liền có câu giải đáp Tâm thức như mở hội Bạn qua đó toại thành được gì? Bạn chẳng được gì Bạn chỉ mất mà thôi, mất đi một huyền nhiệm Huyền nhiệm khiến bạn băn khoăn Bởi vì nó là cái gì lớn lao hơn bạn Là cái bạn không thể thao túng Không thể dùng như công cụ Là cái gì gây ra choáng ngợp Vô cùng quyền lực Đứng trước nó Bạn trần trùn Bất lực Đơn giản là chỉ trực tan biến đi Huyền nhiệm gây cho bạn cảm xúc Về sự chết Nên bạn mới đặt nhiều câu hỏi đến thế Sao thế này Sao thế kia Trước nhất Hãy nhớ lấy điều đó. Xong đừng nghĩ tôi tránh né câu hỏi của các bạn. Tôi không tránh né đâu. Tôi đang cho bạn hay đôi điều về tâm thức. Tại sao nó cứ đặt câu hỏi? Và nếu bạn vẫn giữ được xúc cảm về huyền nhiệm, tôi sẽ trả lời. Nếu xúc cảm về huyền nhiệm còn đó, câu trả lời không còn nguy hiểm nữa nó có thể hữu ích mỗi câu trả lời dẫn bạn vào một huyền nhiệm sâu xa hơn rồi trọn vẹn sự thể sẽ khác biệt về phẩm tính bạn hỏi xong không phải để được giải thích bạn hỏi để đi sâu thêm vào huyền nhiệm ấy hiếu kỳ không còn là trạng thái tinh thần mà đã trở nên lời chất vấn chất vấn sâu về bản thể Bạn thấy được điều gì khác biệt chưa? Thật không hay nếu bạn chỉ khư khư với lời giải thích và tôi không muốn chu toàn như thế chút nào. Vì tôi đã trở nên kẻ thù của bạn, khiến mọi thứ quanh bạn chết đi. Các nhà thần học thậm chí đã giết chết thượng đế. Họ giải đáp quá nhiều. Họ lý giải quá lắm về thượng đế, bởi thế thượng đế đã chết. Nhân loại không giết ngài, chính các thầy tu đã giết Ngài. Họ giải thích nhiều đến nỗi huyền nhiệm không thể sống sót. Và Thượng Đế sẽ ra sao nếu không có chút huyền nhiệm nào? Đó chỉ là lý thuyết mà các bạn có thể luận bàn. Một học thuyết cần phân tích, một niềm tin có thể chấp nhận hay chối từ, để bạn có thể trở nên lớn lao hơn và vị Thượng Đế ấy Chỉ là một phần bày biệt trong tâm thức bạn, một vật chất. Hãy luôn nhớ rằng điều tôi nói không phải để tiêu diệt tinh thần chất vấn của bạn. Không phải nhằm đem đến lời giải thích. Tôi không muốn đem đến cho bạn câu trả lời. Đúng hơn là ngược lại. Tôi muốn làm sao bạn cứ hay chất vấn, đào sâu về huyền nhiệm. Câu trả lời của tôi sẽ cho bạn... Câu hỏi sâu hơn Và một lúc nào đó Bạn buông bỏ tất cả mọi câu hỏi Không phải vì bạn đã nhận được Tất cả mọi câu trả lời Mà vì mọi câu trả lời Đã hóa phù phiếm Và khi đó Huyền nhiệm toàn mãn ôm trùm Xung quanh, bên trong Và bên ngoài Rồi bạn sẽ nên một phần trong đó Sẽ phiêu du trong đó Bạn cũng trở nên Một bản thể huyền nhiệm Và chỉ khi đó, mọi cánh cửa mới mở ra. Bây giờ tôi có thể trả lời tại sao các bạn đến với tôi và tôi ở cùng các bạn. Trước hết, không phải chỉ lúc này bạn ở cùng tôi, bạn đã như thế trước đây. Cuộc đời luôn liên tương quan như sóng chảy trôi. Chúng ta chia nó thành quá khứ, hiện tại và tương lai, xong chia cách, chỉ vì vị lợi. Đời không chia tách, dòng đời luôn đồng hiện. Sông Hằng tận nguồn, sông Hằng băng qua dãy Himalayas, sông Hằng trên bình nguyên, sông Hằng tuôn ra biển cả, vẫn chỉ là một. Sông đồng hiện. Khởi nguyên và cùng đích, đầu và cuối. Không phải hai thực thể riêng biệt, chỉ một dòng trôi, không quá khứ, không tương lai, đó là hiện tại vĩnh cửu, phải hiểu sâu điều đó. Bạn ở bên tôi bấy lâu, bạn đang bên tôi, không có gì là quá khứ. Nếu bạn tĩnh lặng, nếu bạn dạt tâm thức sang bên một chút, nếu bạn hóa mây trắng lững đờ, khi không suy tư vướng bận chỉ là mình thế thôi bạn sẽ cảm nhận điều đó bạn từng ở bên tôi đang cùng tôi sẻ với tôi bản thể ấy bên tôi không phải là vấn đề thời gian ai đó đã hỏi đức giê thầy hãy nói về tổ phụ áp làm sao thầy biết vắt lại khoảng cách giữa thời của Abraham và Đức Jesus là hàng ngàn năm và Đức Jesus nói một câu không thể nào bí ẩn hơn ngài bảo Trước Thầy đã là Thầy trước Abraham đã là Thầy và thời gian như tan biến đời là hiện tại vĩnh cửu chúng ta bấy lâu nay luôn ở đây vĩnh cửu luôn mãi Dạng khác, tướng khác và tất nhiên tình thế khác, sông chúng ta có nhau luôn mãi. Cá nhân là hư cấu, đời không tách biệt. Chúng ta không phải là những hòn đảo, chúng ta là một. Phải cảm nhận tính nhất thể, và một khi cảm nhận tính nhất thể đó, thời gian biến mất, không gian hóa nên vô nghĩa, bạn chuột chuyển dịch. Cả từ không gian và thời gian Rồi bạn chỉ là bạn Ai đó hỏi Đức Phật Ngài là ai? Và Đức Phật nói Ta không thuộc giới nào Ta chỉ là ta Tôi là tôi Xong tôi không thuộc về giới nào Ngay lúc này bạn đã có cái nhìn thoáng qua Không phải bạn đang suy tư Thì là ai? Đâu là thời gian? Có quá khứ không? Tương lai đâu rồi? Thế rồi khoảnh khắc này hóa nên vĩnh cửu. Trọn vẹn tiến trình thời gian chỉ là hiện tại kéo dài. Trọn vẹn không gian cũng được kéo giãn ở đây. Cho nên bạn hỏi tại sao lại có tôi ở đây hoặc tại sao bạn lại có ở đây là vì đây là cách duy nhất của bản thể Tôi không thể ở nơi nào khác, bạn cũng không thể ở nơi nào khác. Đây là phương thức chúng ta tụ hội. Ngay lúc này có thể bạn không thấy điều ấy. Với bạn, mọi nối kết chưa từng rõ ràng vì vô thức của riêng bạn chưa rõ nét. Bởi bạn chưa thấy rõ bản thân trong thể nhất thống. Bạn chỉ nhận ra một phần mười bản thể, chín phần kia còn trung tâm tối. Bạn như cánh rừng nhưng thiếu chỗ quang, cây đã bị cắt cụt và đã tạo được một khoảng trống nhỏ để trú thân. Xung bóng đêm vẫn ngự trị bên ngoài khoảng phát quang ấy. Bạn không rõ đâu là tranh giới. Bạn sợ bóng tối cùng thú dữ nên không dám rời khoảng trống của mình. Xung khoảng trống ấy chỉ là một phần của khu rừng âm u, bạn chỉ mới rõ được một phần bản thể của mình. Tôi thấy bạn với hình thức tâm tối trọn vẹn như toàn thể khu rừng của bạn. Khi tôi thấy một cá nhân trong thể nhất thống của người ấy, mọi cá nhân đều liên đới vì khu rừng ấy không hề chia tách. Trong bóng tối như thế, các ranh giới gặp gỡ. Hòa trộn nên một Bạn đang ở đây Nếu tôi quá tập trung vào một cá nhân Nghĩa là khi đó tôi tập trung chú ý chính tôi Sau ngay cả khi tập trung như thế Tôi vẫn cảm nhận ranh giới của bạn đang hòa lẫn với người khác Cho nên vì một mục đích nào đó Tôi có thể xem bạn là một cá nhân Song trong thực tế lại không phải vậy Khi tôi thiếu chú tâm, tôi đơn giản nhìn bạn mà không thấy bạn. Chỉ một cái nhìn rồi bạn không còn ở đó nữa. Ranh giới của bạn tiếp xúc với ranh giới của bất cứ ai khác và không chỉ với đàn ông và con người mà cả với cây cối, đất đá cùng bầu trời. Nghĩa là tất thảy. Ranh giới là hư cấu, các cá nhân là bị đặc. Tôi ở đây là bởi tôi không thể ở nơi nào khác Cuộc sống vốn diễn ra như thế Bạn có đây là bởi bạn không thể ở nơi nào khác Đời bạn như thế Xong sao thật khó mà chấp nhận nó Tại sao lại khó chấp nhận Là bởi bạn không thể thao túng nó Để từ đó cuộc sống trở nên lớn lao hơn chính bản thân bạn Nếu tôi nói bạn ở đây là vì Bạn là người say mê tìm kiếm sự thật, bạn sẽ thật thông dong. Nếu bạn ở đây vì bạn là người tầm sư, tất nhiên bản ngã đã được thỏa nguyện. Song nếu muốn bạn cứ ra đi, khi đó bạn là người chọn lựa. Khi đó bạn cầm cương cuộc sống chứ không bị cuộc sống cầm cương. Song tôi không thể nói thế. Tôi nói bạn ở đây là bởi cuộc sống diễn ra theo cách đó, bạn đã không thể chọn lựa, không phải do bạn chọn. Ngay cả khi bạn ra đi, đó vẫn không phải là chọn lựa của bạn. Xin nói lại, đó là cách cuộc đời bạn diễn ra. Nếu bạn chọn ở lại, đó cũng không phải là một chọn lựa. Chọn lựa là bất khả, chỉ với bản ngã mới có thể chọn lựa hễ khi bản ngã được dung dưỡng lập tức bạn thấy khó chịu bực dọc. Cho nên có hai cách để được thông dong tự tại, một là tiếp tục tiêu chiều chuộng bản ngã, hai là chỉ đơn giản buông bỏ nó. Và hãy nhớ cách thứ nhất chỉ là tạm thời, càng nuôi dưỡng bản ngã nó càng đòi hỏi và không bao giờ chấm dứt. Cho nên tôi bảo bạn, tôi ở đây Và bạn ở đây là cách vận hành của cuộc đời Đã xảy ra như thế từ bao đời kiếp Và cứ tiếp tục như thế mãi Nhận thức được điều đó sẽ lập tức có bao điều khả dĩ Nhận thức được điều đó bạn sẽ thêm cởi mở Thôi khép kín, thêm tiếp nhận giàu xúc cảm Rồi bạn không còn sợ nữa Rồi cuộc sống lướt xuyên qua bạn Cuộc đời hóa cơn gió lành Bạn trở nên căn phòng trống, đời đến rồi đi và bạn mở lòng ra với đời. Mở lòng ra là một bí mật, bí mật của mọi bí mật. Cho nên tôi quả quyết rằng bạn có đây không phải do phần bạn chọn, tôi có đây không phải do phần tôi chọn. Tôi thực tình thấy không thể có bất cứ lựa chọn nào. Thế mà bạn cứ ảo tưởng rằng bạn có đây là do bạn chọn. Thực ra không phải vậy. Và tôi sẽ không dung dưỡng bản ngã của bạn vì nó phải bị hủy diệt. Đó là trọn vẹn nỗ lực của chúng ta làm sao hủy diệt được con người bạn. Bởi một khi những gì cương tỏa bạn bị tru diệt, bạn sẽ trở nên bất tận. Ngay lúc này điều đó có thể xảy ra, không còn rào cản nữa, miễn là bạn trụ vững. Nhiều người đến hỏi tôi, trước đây chúng tôi có đến với thầy chưa? Nếu tôi nói có, họ rất sung sướng. Nếu tôi bảo không, họ thất vọng. Tại sao? Chúng ta sống trong hư cấu, bạn ở đây với tôi lúc này, xem ra ít ý nghĩa. Bạn đã đến cùng tôi trong quá khứ, xem ra ý nghĩa hơn. Thế là bạn đang bỏ lỡ cái khoảnh khắc thực sự đang ở bên tôi. Bởi ở bên tôi không phải là một hiện tượng vật lý. Bạn có thể ngồi bên tôi mà không hiện diện cùng tôi. Bạn có thể tựa vào tôi qua bao năm vẫn không hiện diện cùng tôi dù chỉ là khoảnh khắc. Bởi vì bạn chỉ có thể thực sự ở bên tôi khi bạn không làm mình tôi không làm mình dù chỉ một giây thôi bạn không làm mình thì chúng ta sẽ có cuộc gặp gỡ là hai đối tượng trống rỗng tiếp xúc nhau nhớ cho chỉ có hai tính không mới gặp được nhau không thể có cách gặp gỡ nào khác khi các bạn gặp nhau nghĩa là hai tính không hòa làm một Bản ngã thật cứng nhắc, quá sần sượt để hoài nhập. Cho nên bạn đối chọi va dập mà không thể gặp gỡ. Có thể bạn cho rằng hai bản ngã va dập nhau là một cuộc hạnh ngộ. Nó chỉ có thể là một kiểu gặp nhau thôi. Các bạn đến với nhau xong không bao giờ là cùng nhau. Bạn gặp mà không gặp. Bạn chạm nhau mà như không chạm. Tính không trong bạn vẫn là miền đất hoang, chưa ai thâm nhập đến. Xong khi bản ngã đi vắng, khi bạn không cảm nhận nhiều về bản thân, khi bạn không nghĩ về bản thân mình chút nào, thì vô ngã xuất hiện. Đó chính là điều Đức Phật gọi là anatta, vô ngã. Người ta hiểu rất sai ý ngài. Tại ấn người ta nói về Adma, Bản ngã, siêu ngã Ai nấy đều tìm kiếm siêu ngã Làm sao để trở nên bản ngã tối thượng Và rồi Đức Phật đến bảo Chỉ có vô ngã mới đạt thành Hãy trở nên vô ngã Lời giáo huấn của Ngài không được chấp nhận Đức Phật bị xua đuổi khỏi đất nước này Không đâu chấp nhận Ngài Là Phật thì luôn bị chối bỏ Ngài đi đến đâu cũng bị xua đi là bởi ngày đụng chạm bạn đến không thể dung thứ. Khi bạn trống rỗng, khi bạn hiện diện ở thể không, hạnh ngộ diễn ra ngay, bất kỳ ai biến mình thành thể rỗng sẽ hòa nhập. Và đây là phương thức duy nhất để trở nên một với hiện sinh. Bạn có thể gọi đó là tình yêu, là lời cầu nguyện. Có thể gọi đó là thiền định hoặc bất cứ thứ gì bạn muốn. Bạn hiện diện bởi cuộc đời diễn ra theo cách đó. Tôi ở đây bởi cuộc đời diễn ra như thế với tôi. Sự hiện diện của bạn bên tôi có thể khả dụng, có thể bị dùng sai, có thể hoàn toàn bị bỏ lỡ. Nếu bạn bỏ lỡ thì đó cũng sẽ không phải là lần đầu. Đã bao nhiêu lần bạn ở cùng tôi? Có thể là không hoàn toàn chính xác với tôi. Đã bao lần bạn ở cùng Đức Phật Và đó cũng là ở cùng tôi Nhiều lần bạn ở cùng tôn giả Zina, Cùng nhà khổ tu Mahavira Và đó cũng là ở cùng tôi Nhiều lần bạn ở cùng Đức Giê-xu Hoặc tiên tri Moses Hoặc hiền giả lão tử Là bạn đã ở cùng tôi Lão tử hay Đức Phật Không thể định nghĩa cách nào khác Họ là hai tính không, và hai tính không có phẩm tính không khác gì nhau. Bạn có thể đã ở bên lão tử, và tôi bảo bạn đã ở bên tôi, bởi không có gì phân biệt ở đây. Lão tử là một tính không, hai tính không vốn là một, bạn không thể phân biệt. Xong bạn đã bỏ lỡ, bỏ lỡ nhiều lần, bạn sẽ lại bỏ lỡ lần nữa. Và hãy nhớ là bạn thông minh, lọc lõi, tính toán Bạn có bỏ lỡ, cũng sẽ bỏ lỡ thật khôn ngoan Bạn sẽ biện minh, bạn sẽ nói Mình chẳng thu thập được gì Hoặc bạn sẽ tìm cớ giấu đi sự thật Nếu bạn cảm giác được khả năng bỏ lỡ này Sự gặp gỡ sẽ khả thi tức thì Và tôi nói ngay, không cần phải trì hoãn Ý nghĩa là ở đây rằng cuộc sống đã diễn ra theo cách bạn đang hiện hữu. Hàng triệu người có mặt và cuộc sống đã không diễn ra theo cách đó. Bạn thật may mắn, xong đừng biến nó thành thức nuôi bản ngã. Vì nếu bản ngã của bạn thụ hưởng bất cứ thứ gì từ đó và trở nên mạnh mẽ hơn là bạn đã bỏ lỡ cơ may. Bạn may mắn xong vẫn còn đó một khả năng để ngỏ, Bạn có thể phát triển sâu Mà cũng có thể buông bỏ nó Và điều đó rất hiếm Hiếm vì nhiều lý do Thứ nhất Thật khó bị thu hút bởi người mang tính không Rất khó Bởi tính không đâu có lực hút Bạn mê ai đó Vì người đó có bản sắc riêng Tại sao chúng ta Bị người đàn ông có nét riêng Nào đó thu hút Là vì chúng ta khao khát Chúng ta cũng muốn đạt được điều đó. Bạn mê một chính trị gia là người giàu quyền lực vì bạn cũng mê thích quyền lực. Cho nên bất kỳ ai có đều trở nên thần tượng, anh hùng. Tình cờ bạn bị một người cực giàu thu hút là bởi bạn nghèo, thâm tâm bạn muốn nên giàu có. Cho nên bất kỳ ai có tiền liền trở nên lý tưởng. Tại sao lại đi mê Kẻ khố rách áo ôm cơ chứ Điều may mắn đó Là một khả năng hiếm hoi Thỉnh thoảng cuộc sống diễn ra Theo cái cách mà bạn bị cuốn hút Với một người chẳng có gì Một người rỗng Bạn sẽ chẳng thu nhận gì Từ người ấy Đúng hơn là sẽ mất tất cả Vì người ấy Đó là canh bạc Nên bạn là con bạc Chính vì thế bạn ở đây không xả láng bạn sẽ thua. Bởi trò này không thể chơi nửa vời, nửa vời không được chấp nhận. Đó là luật chơi của trò này. Vậy đừng thụt lại, hãy đặt tất cả những gì bạn có. Thật nguy hiểm và rủi ro. Bởi vậy tôi nói thật khó mà bị Đức Phật hay Đức Jesus cuốn hút, chẳng có mấy ai bị chiêu dụ. Bạn đã biết về Đức Jesus Ngài có rất ít Chỉ có 12 môn đồ Lại là những người quá đổi bình thường Mấy ngư phủ Vài tiểu phu Đôi ba nông dân Chẳng ai danh giá gì Vì chỉ là một nhúm người tầm thường Sao những con người tầm thường ấy Lại bị Đức Phật Hay Đức Giê-xu cuốn hút Tầm thường là phẩm tính chân thực Bởi những ai không tầm thường Sẽ sanh đuổi cái tôi rong rủi tìm bản ngã, sự giàu sang, quyền lực, địa vị. Anh nông dân, chú ngư phủ, ông tiểu phu, những người vô nghĩa, tuyệt đối soàn sỉnh, không tìm kiếm thành đạt, họ bị Đức Giê-su thu phục. Tầm thường đã hiếm, tuyệt đối tầm thường hóa phi thường. Tương truyền các hiền giả vẫn nói, hãy hóa tầm thường để bạn nên phi thường. Mọi bản thể tầm thường đang cố trở nên phi thường Đó là chuyện thường tình Hãy cứ thật tầm thường Nghĩa là đừng kiếm tìm gì cả Đừng tìm kiếm tội thành Thật vậy, đừng vì mục đích nào cả Chỉ sống khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác Phiêu du, đó là những gì tôi đang nói với bạn Phiêu du như mây trời Bản thể của bạn ở đây còn là lý do khác nữa Bởi vì tâm thức con người luôn sợ hãi cái chết Nó bấu chặt lấy cuộc đời Là niềm khao khát sống Đau khổ mấy, nó vẫn bám chặt lấy cuộc đời Một nỗi sợ chết sâu xa Và khi có ai đó đến với tôi là đến để chết Thực vậy, người ấy đến để tan biến đi Với người ấy, tôi sẽ chỉ như hố thẳm Hố thẳm không đáy, mà người ấy sẽ rơi xuống Rơi rơi mãi, mà không bao giờ chạm đáy Nhìn vào tôi, bạn sẽ thấy chóng váng, Nhìn mãi vào mắt tôi, bạn sẽ chỉ thấy hố thẳm Và nỗi sợ sẽ bấu chặt lấy bạn Và bạn cứ rơi rơi mãi Hãy thử nghĩ về chiếc lá rơi vào hố thẳm Mà hố thẳm là khôn cùng Cho nên lá muôn nỗi chơi vơi Nó chỉ có thể biến mất khi đang rơi Rơi mãi cho đến khi biến mất Hành trình tôn giáo bắt đầu Xong không bao giờ kết thúc Bạn đến cùng tôi Rơi vào trong tôi Bạn biến mất không chạm vào đâu cả Xong sự biến mất ấy Là cả một niềm hân hoan Niềm hân hoan ấy chỉ có một, hôn sánh Niềm hân hoan phải được biến mất, trọn vẹt Như giọt sương sớm biến đi khi mặt trời lên Hoặc như ngọn đèn đêm cháy sáng bị cơn gió lướt nhanh nhấn chìm tất cả trong bóng tối Ngọn lửa đã tan biến không tâm tích Bạn cũng biến đi theo cách ấy Hiếm có ai tự tìm cái chết cho mình. Đây cũng là một kiểu tự sát, thực sự tự sát. Bạn có thể giết được thân xác ở bất cứ đâu. song bạn không thể giết được bản thể của mình ở đâu cả. Đến đây bạn đã sẵn sàng cho việc tự sát tối hậu giết chính bản thể của mình. song đừng minh giải mọi thứ, không thể làm thế. Tôi luôn chống sự minh giải. Nếu tất cả điều này khiến bạn thêm huyền ảo, thêm mơ hồ, như vậy cũng tốt Nếu tâm tức của bạn thanh thành khói và bạn cứ mơ mơ hồ hồ, như thế là tốt nhất Tôn sư ô sô kính mến Là mây như muôn vàng mây, gió có đưa mây trắng về đâu không? Đâu là hướng đi hiện tại của gió? Thời đại này hàm chứa những tiềm lực đặc biệt nào? Ô Gió nào đâu đưa mây trắng đi? Định hướng chỉ tồn tại khi bị cưỡng lại Nếu mây trắng muốn về đằng đông mà gió lại thổi về đằng tây Vậy thì sẽ có việc định hướng Đã có cưỡng lại Xong sẽ không có cưỡng chống mà mây chẳng muốn đi đâu cả dù có là đông hay tây thì cũng vậy nếu phần mây không mang chút ý chí nào thì gió đành chịu thôi bạn chỉ hướng đi khi ai đó không sẵn sàng nổi trôi thông dòng buông xả xong hiện tượng mây trôi ngu chính cả ý buông xả nếu gió bão đằng đông mây cũng sẵn sàng mây sẵn sàng đi về hướng đông không chút chối từ Không chút nghịch tâm Nếu mây chuyển sang Tây Mà gió bắt đầu thổi về hướng Đông Mây sẽ về Đông Gió đâu cần định hướng Định hướng chỉ cần Khi có ai đó cưỡng lại Người ta đến với tôi và bảo Định hướng cho tôi Và tôi biết họ ngụ ý gì Vì họ chưa sẵn sàng Bằng không cần gì phải định hướng Hay dẫn đường Các bạn đến cùng tôi là đủ Mọi thứ tất sẽ diễn ra Gió thổi về đông Và bạn bắt đầu trôi về đông Xong bạn bảo Hãy dẫn đường Bạn bảo hãy chỉ lối Khi nói thế là bạn cưỡng lại Bạn chối từ Bạn phản kháng Và nếu phần mây không sẵn lòng Làm sao bạn phân biệt được Đâu là mây, đâu là gió Chính ý chí vạch ra ranh giới. Hãy nhớ cho điều này phải nên sự thấu thị căn bản, ranh giới giữa tôi và bạn tồn tại chính là do ý chí của bạn. Bạn đang ở đó, vây quanh bởi ý chí. Rồi thì tôi đến, thế là xảy ra xung khắc. Mây không ý chí, vậy ranh giới nơi đâu? Mây kết thúc ở đâu và gió bắt đầu từ chỗ nào? gió và mây là một, mây là một phần của gió, gió là một phần của mây. hiện tượng hóa nên một không chia tách. thế mà gió thì thổi đi muôn phương, thành ra vấn đề không phải ở chỗ chọn hướng, vấn đề chính là làm sao trở thành mây. gió thổi muôn phương, gió đi, gió chuyển, gió luôn thổi suốt từ gốc này sang gốc khác. thực vậy. Khi tất cả đều vô hướng, không sơ đồ, vạn vật không hướng đạo và không chỉ thị, giờ hãy đi về phía đông, giờ thì về hướng tây. Trọn vẹn hiện sinh dao động là hiện sinh chỉ trực lên đường, muôn phương thuộc về nó. Và khi tôi nói muôn phương là với ý tốt xấu tổng hòa, ý tôi là cả đạo lý và vô lân. Khi tôi nói muôn phương là hàm ý tất thảy đó thổi muôn phương, bao giờ cũng thế. Nên hãy nhớ, không có thời đại nào là đặc biệt đạo nghĩa hay vô đạo nghĩa, không hề có. Người ta nghĩ vậy vì chính nó mang đến cho họ tính vị kỳ. Tại Ấn, người ta nghĩ rằng vào thời kỳ cổ xưa đã tồn tại một thời đại hoan đạo trên trái đất mà giờ tất cả đều mục ruỗng. Ngay bây giờ là thời kỳ tâm tối. Thật vô lý Không có thời đại nào đạo đức Và thời đại nào vô đạo đức Đạo nghĩa không liên quan gì Tới thời gian Nó chỉ liên quan tới phẩm tính Của tâm thức Không có chuyện Mây về đằng đông là ngoan đạo Mây về đằng tây là vô đạo Không đâu Mây không ý chí là mây đạo đức Dù cho mây có đi đâu Và nếu mây mang nặng ý chí thì có đi đâu mây vẫn là vô đạp. Và có cả hai loại mây. Có rất ít người không ý chí. Trong khi có hàng triệu người mang nặng ý chí cùng các dự phóng, khát vọng và ý tưởng. Họ cũng chống lại gió. Càng chống họ càng bẻ bàn. Chống không đi đến đâu cả vì chẳng làm được gì. Có chống hay không thì gió cũng về phía đông Và bạn phải về phía đông Bạn chỉ riêng mang cái cảm tưởng rằng Bạn đã đang tranh đấu và là chiến binh vĩ đại Ai đó đã chứng ngộ sẽ ngừng tranh đấu Người ấy thậm chí không cố bơi Mà chỉ xuôi cùng dòng trôi Anh dùng dòng nước như một cỗ xe Anh nên một với nó, di chuyển cùng với nó Tôi gọi là quy thuận Cổ thư xem đó là hành động tật hiến Bạn chưa quy thuận đâu Vậy bạn hãy theo gió mà đi Đừng giữ cho mình ý chí riêng nào Bao giờ cũng thế Trong quá khứ đã có Phật phiêu du cùng mây trắng Trong hiện tại cũng có Phật lướt đi trên ngàn mây Trong quá khứ đã có những vần mây đen điên dại ẩn dấu đầy ý chí khát vọng Online. Bây giờ chúng vẫn có đó Với ý chí và khát vọng Bạn chính là mây đen, nặng trĩu Không ý chí, không khát vọng Bạn chính là mây trắng, nhẹ từ lông hồng Và cả hai điều khả dĩ này đều để ngỏ Tất cả do bạn có mặt nhìn, phiêu du không mà thôi Đừng nghĩ đến thời gian và thời đại Thời gian và thời đại là chuyện khác Chúng có buộc ai thành Phật đâu. Chúng có ngăn ai thành Phật đâu. Thời gian và thời đại thật hờ hững. Hãy cho phép bản thân nên trống rỗng. Đây chính là thời đại vàng son. Cho phép bản thân mang đầy khao khát có thể sẽ là thời đại tăm tối, Kali Yuga. Hãy tạo ra thời gian và thời đại chung quanh mình. Bạn sống trong thời gian và thời đại của mình. Hãy nhớ chúng ta không đồng hiện theo cách đó Một người như Đức Giê-xu vốn cổ xưa Ngài có thể ở đây, xong Ngài lại là người cổ xưa Ngài sống vĩnh hằng Bạn có thể không xem Ngài là hiện đại Ngài sống trọn vẹn đến nỗi Bạn không thể nói Ngài thuộc về một khoảng thời gian nào Ngài không tham dự vào thế giới Thời thượng chợt đến chợt đi Sống với thực tại tuyệt đối bạn sẽ nên tuyệt đối, sống với vĩnh cửu, bạn sẽ nên vĩnh cửu, sống vô tận, bạn sẽ nên vô tận. Song câu hỏi vẫn còn mang một ý nghĩa khác nữa. Trên khắp thế giới, người ta có cảm giác rằng một thời đại, một thời gian, một cực điểm, một cao trào nào đó đang đến gần. Có cái gì đó sắp nổ tung, như thể chúng ta sắp đạt tới một đỉnh điểm trong tiến hóa nhân loại. Xong, tôi muốn nói với các bạn, đây lại là thói vị kỷ của thời đại. Mọi thời đại đều nghĩ theo cách đó. Chúng ta đang có cái gì sắp vươn đến cực điểm. Chúng ta đang ở đây, có cái gì đặc biệt sắp xảy ra trên trái đất. Bao giờ cũng thế. Tương truyền khi Adam và Eva bị ném ra khỏi vườn địa đàng Adam nói với Eva ngay khi hai người đi qua cổng. Nàng và ta đang bước vào một sự chuyển hóa lớn lao chưa từng có trong lịch sử. Đó là lời lẽ và suy tư của người đàn ông đầu tiên trên trái đất. Sự chuyển hóa lớn lao nhất. Thời đại nào cũng nghĩ rằng mọi thứ sắp vươn đến cao trào, đến đỉnh điểm tối thượng, đến điểm cánh chung, nơi tất cả sẽ bùng nổ và một bản thể mới sẽ ra đời. Xong mọi hy vọng cũng như thói vị kỹ chẳng mấy có ý nghĩa. Bạn sẽ ở đây đôi ba năm, rồi những người khác đến đây và họ cũng suy nghĩ như thế. Vươn đến cực điểm, xong không với thời đại, mà với từng bản thể riêng lẻ. Vươn đến cao điểm, xong luôn luôn với ý thức, chứ không phải với vô thức tập thể. Bạn có thể trở nên một người sùng tín về mặt thời gian thì rất tốt. Bây giờ cũng tốt, đừng nghĩ quá nhiều đến những điều khác, bởi đó có thể là cuộc vượt thoát khỏi chính bạn. Tâm thức ranh ma, tâm thức con người rất ranh ma, bạn không biết đâu. Tôi có đọc lá thư từ một người bạn, anh nói anh rất bối rối với tất cả các mối tình của mình, cứ hễ anh yêu ai thì lại thấy thật ê chề rằng anh không yêu bất cứ con người cụ thể nào và bắt đầu yêu toàn thể nhân loại. Rồi thì người ta dễ yêu toàn thể nhân loại và kẻ không thể yêu sẽ luôn yêu mọi người trên trái đất. Không sao cả. Yêu một cá nhân quả là khó, cực khó, đúng là địa ngục có thật. Bản thân nó là địa ngục, chính vì nó có thể hóa tim đường. Chúng ta cứ mãi tránh né, người ta bắt đầu nghĩ về người khác, chỉ để khỏi phải nghĩ đến chính họ. Họ bắt đầu nghĩ về thời đại, thời gian, các hành tinh và những gì sắp xảy đến cho ý thức của con người. Chỉ là để tránh chạm mặt với vấn nạn căn bản, cái gì đang diễn ra với ý thức của tôi. Ý thức của bạn nên là hồng tâm, mọi thời, mọi lúc. Đều tốt cho nó